Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh độc truyền chị Dậu sức vui được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng hôm nay và như thường lệ thì hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe một bộ truyền mới được viết bởi tác giả Trúc Linh bộ bộuyện với từ đầy chồng cưới vợ mới trước khi lắng nghe thì thìú Quỳnh xin phép được gửi đến tất cả quý vị những sản phẩm à, vòng trầm hương vào mùa đề từ tiệm đồ bình an rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh để kênh có thêm chi phí duy trì và phát triển Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu quý vị muốn mua sản phẩm thì có thể nhấn vào link Shopee ở bên góc trái màn hình quý vị nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị cùng lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hôm nay, cậu Hai nhà lại cưới vợ. Cả làng trên xóm dưới ai nấy đều vui mừng. Bà hội đồng đã ra lệnh, ngày cưới của cậu đúng ngay mùa gạt lúa, nên giảm cho tá điện nộp ít hơn hai đố lúa trên một công đất thuê. Bà hội đồng có ruộng lúa trải dài mấy cánh đồng, nên chuyện bà ban ân lớn như vậy, khiến cho hàng trăm người khớp khởi mà mừng thầm. Ai ai cũng hết lời chúc phúc cho cậu hay với mợ nhỏ sắp vào cửa. Chẳng giống như những người vợ lẽ có thân phận thấp hèn của nhà khác, mợ nhỏ nhà bà Hội Đồng ức là cô Úc của ông bá Hồ Kỳnh. Nghe nói ông bá hộ này nhà chẳng có cái chi ngoài tiền bạc, nên dù gã con gái sang nhà quan làm mợ nhỏ, nhưng đám tiệc thì vẫn linh đình tổ chức đó chứ. Cô dâu sang nhà chồng, theo rương lớn rương nhỏ đồ bạc, tủ giường, má chồng bên này dù thấy có chút rườm rạc, Nhưng nể mặt mũi đồng tiền nên cũng mở rộng để đón dâu Bên ngoài đương rượu hồng pháo hoa tấp nập người qua lại Thì trong phòng của mợ cả lành lại có vẻ an tĩnh hơn Thấy ánh mắt mợ không che giấu nỗi buồn thâm thẳm Còn lúa cố gắng nốt cái trăm cài tóc Rồi đem chuỗi ngọc trai vào cổ mợ Nó nhẹ nhàng Giờ này cô dâu chắc cũng tới cửa rồi đó đa Nếu mợ còn chần chừ không bước ra chút nữa, bà không vui lại rầy mợ. Mợ lành là con gái của ông lý trưởng, được người ta mai mối mà gã qua đây đã 2 năm. Ban đầu mợ cũng chẳng có tình cảm chi với cậu hai ngà cả. Nhưng mà mưa dầm thấm lâu, mợ cứ nghĩ mình sẽ từ từ mà vung đắp cái hạnh phúc này. Nhưng không phải. Bây giờ vợ lẽ của chồng đã vào cửa. Chồng mỡ đương bận lo cho bên kia từng hôn kháng khít. Còn mỡ từ đây phải chịu cảnh, trống chiếu, lạnh lòng. Ừ, con nói phải đó chứ. Người tới thì cũng đã tới. Chuyện mỡ nên làm thì cũng phải làm thôi. Người người rộng lượng cưới vợ cho chồng. Nếu như mỡ không làm được như họ, thì trời đất ở cái xã hội này sẽ không dung thứ cho mỡ. Má chồng mỡ cũng như vậy. Má ruột mỡ cũng như vậy. Cùng vui vẻ mà cưới vợ lễ cho chồng. Ánh mắt đường buồn của mợ lành khi ra khỏi bậc tiệm đã thôi không còn ủ rũ. Mợ ngẩn đầu nhìn lên ánh nắng mặt trời tươi đẹp trên cao. Lắng tai nghe tiếng pháo rôn rả ở bên ngoài cổng. Chồng mợ mới cưới vợ rồi. Ngày hôm nay mợ vui mới phải. Khi mợ ra tới bên ngoài nhà lớn thì kịp lúc đôi giai nhân mới được người dẫn vào phòng cho kịp vợ lành. Đối diện với nhau Mợ nhìn cậu ngà mặc chiếc áo dài đỏ đứng bên cạnh cô dâu. Mặc áo màu hường nhạt thì sửng người mất một lúc. Mợ quên mất đáp lại lời chào từ cô Úc Châu. Người sẽ cùng mợ hầu chồng sắp tới. Không thấy mợ lành trả lời mợ châu mới lần nữa cất tiếng. Chị cả. Tiếng gọi chị cả dịu êm thế kia như một tiếng chuông động. Em êm, êm mà lôi mợ lành ra khỏi thế giới của riêng mình. Mợ cười gượng gạo và nói Ừ em hai. Em nhanh vô trong rồi làm lấy hợp. Kẻ ố trễ giờ lành đó. Chị ra ngoài coi má có sai biểu gì không đã. Thưa mình em đi. Mợ không nhìn mặt cậu cúi đầu bước đi. Mợ châu thấy bóng lưng vội vã di chuyển trong dãy hạnh lan thì cười lành trong lòng. Hai năm trước cậu hai ngà đã một mực từ chối mai mối với cô. Chỉ để cưới cô gái mà cậu gọi là nhất kiến trung tình về làm vợ cả. Hôm nay mở bước chân được vào nhà này rồi. Dù chỉ là phần lẽ, dù cho lý do chính là do bà hội đồng dàn xếp đi chăng nữa, thì mợ tin mình chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của người đàn ông này. Bởi dù sao thì một mờ cả gia thế bình thường, nhan sắc cho ra cũng chẳng hơn được mợ. Thì năm dài tháng rộng cứ ở đó, chờ mặt sức, mợ nắng bóp đi là vừa. Nghĩ rồi mợ nắm tay cậu cả hối thúc. Đi tươi mình, kiểu trễ giờ lành đó đá. Cậu Hai Ngà không trả lời mợ cho. Chị cứng nhắc bước đi thi thoảng lại ngẩn đầu nhìn về hướng mỡ lạnh đã khuất bóng Một ngày cưới rình rang Vợ cả của cậu thì chẳng thể vui thôi Ngay cả chính cậu cũng không thể cười nổi Duy chỉ có mỡ châu Là đạt được ước nguyện Gã cho người đàn ông này mà cảm thấy rất hạnh phúc Cùng với cả một người mẹ chồng Là bà hội đồng ức Nhìn số của hồi môn của con dâu nhỏ Mà cười không khép được miệng Trên nhà lớn Mỡ lạnh đứng một bên ngó ra mấy chục bàn tiệc bên ngoài gia nhân chạy ngược chạy xuôi để tiếp khách, bà hội đồng miệng nhai trầu, chóp chép mà nói với mợ còn châu nó mới vào cửa còn nhiều cái chưa biết mợ coi mà bảo ban chỉ dạy nó nghe chưa thân mợ làm vợ cả thì phải biết khoan dung, rộng rãi chớ có học cái thói tị hiền, ganh ghét mà khiến gia đình không im ấm con biết rồi thưa má, con sẽ làm mọi chuyện theo lời dạy của má Trài tạm thề tứ thiếp con hiểu đạo lý này mà. Nghe con dâu trả lời mà bà trong giọng nói không thể kiềm chế được sự nghẹn ngạo, ẩn nhẫn. Bà hồi đồng nhổ bạc rầu rồi nhớ mắt nói tiếp. Mợ chưa có sanh được con cho nhà này, nhưng mà con châu nó đã mang bầu rồi đấy. Tuy là má thương mợ, nhưng mợ cũng phải biết, thương cho trọng trách mà má phải gánh chứ. Không có được hậu từ. Thì... Mai này xuống suối vàng Má phải làm sao Mà thưa chuyện với ông đây chứ Má có hoàng chi cũng phải giấu vào bên trong Trót mang thân phận đàn bà Không sanh đẻ được Là mất quyền lên tiếng mở biết chưa Những lời nói nặng nề như dao cứ vào lòng Mở cả lành Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Bà nói chuyện này với mợ Nhưng mỗi lần bà nói ra Khiến mở lại đau thấu tâm can Phải rồi thân mợ không con Thì phải chịu chấp nhận lập thiếp cho chồng Nhưng người kia chưa bước chân vô cửa Đã có cái bầu để đảm bảo Thì lại lần nữa khiến cho tâm mợ như đóng ro tạng Chỉ như vậy mà suốt một tháng nay Cậu Ngà chẳng hé miệng một câu Chồng mình có con Nhưng mình lại là người sâu cùng biết được Thì quả thật quá chua chát Vậy là những lần bọn họ Chung chăn gối với nhau Để lừa dối mỡ Thì mỡ lại dùng hết tình cảm mà đối xử với chồng Giọng mợ càng thấp hơn Mỡ nói Cậu không oán Còn sẽ bị đứa nhỏ mà đối tốt với em hai. Hôm lễ cũng đã kết thúc. Đây là đêm đầu tiên mỡ lạnh chăn đơn gối chiếc. Cái lạnh bên ngoài có là gì so với cái lạnh trong tâm trí của Mợ chứ? Mỡ cắn răng nín nhịn cho nước mắt không chảy ra ngoài. Nhưng thực sự nước mắt của mỡ chảy nhiều quá suốt một tháng nay nên đã không thể khóc tiếp được nữa. Cũng là cậu ngà một mực ép vợ về đây để làm vợ. Cũng là cậu đem tân hôn, đã thề tốt chỉ thương mình mợ. Cũng là cậu suốt hai năm qua dịu dàng, đối đãi với mợ. Nhưng vẫn chính là cậu, cùng với người đàn bà khác, có con sâu lưng mợ. Trong toài bản có một câu mà khiến mợ phải suy ngẫm nhiều nhất. Chính là thứ càng làm ta hạnh phúc, lại càng khiến ta khổ đau. Bây giờ mợ mới ngắm được câu nói này. Trong đèn của phòng mợ lành đã sắp cạn dậu. Ánh sáng yếu ớt đông đưa, in bóng của Mợ trên vách phòng đầy đơn chiếc. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó tiếng nói không che giấu sự khó chịu của Mợ châu. Chị cả, mở cửa đi chị cả. Mỡ lành bị tiếng kêu làm cho giật mình. Mỡ dùi dùi đôi mắt đỏ hồng rồi từ từ bước ra cửa. Trước mặt mợ là gương mặt xinh đẹp của Mợ châu. Nhưng khác hẳn với vẻ đoan trang xinh đẹp lúc sáng. Bây giờ gương mặt mợ châu hừng hợp lửa giận, đôi mắt thâm quần, trong mắt còn có cả tơ máu, so ra chỉ kém mợ lành một chút tiều tùy mà thôi. Có chuyện gì nửa đêm nửa hôm, em không ngủ, mà lại tới đây chi vậy hả? Bộ không để má với dì hai bên kia nghỉ ngơi sao? Mợ châu cười khảy nhìn mợ lành, cô ấy còn không thèm nỉ nang mà nói lớn tiếng. Chị cả thừa biết hôm nay là đêm tân hôn của em với cậu. Mà cớ gì chị lại dụ dỗ lôi kéo cậu sang đấy? Bộ chị nóng lòng nhìn em cảnh phòng đơn gối chiếc lắm hả chị cả? Chị làm như vậy có xứng đáng làm vợ lớn hay không chứ? Mợ lạnh nhớ mắt nhìn người đàn bà ăn nói rỗn rảng chanh chua trước mặt. Nghe tới đây, mợ cũng hiểu được vì sao cô dâu mới vào cửa, lại tức giận lên như vậy. Đêm tân hồ mà chồng lại bỏ mặt mình sang phòng vợ cả, thì có khác gì? Múp số nước lạnh, tạc vào mặt của mợ chứ? Làm nhỏ đã đành Đằng này Cả người cũng không tranh được Thì làm vợ nhỏ cái gì Mở điềm tĩnh nói Em hai nói cái gì nghe kỳ cục quá đi Chờ chẳng phải sớm giờ Cậu bên phòng em sao Em không giữ được cậu Chẳng lẽ em biểu chị phải trói cậu lại Đặt lên giường của em hay sao Mở châu Thoáng sừng sốt trong giày lát Thì khôi phục vẻ mặt không tin tưởng Mở xong vào phòng Lục loại khắp nơi Mạnh tay quăng cả cái gối của mợ lành xuống đất Trong tình cảnh bây giờ có khác chi Mợ châu là bà lớn Nửa đêm vào phòng nhân tình để bắt ghen không chứ Mợ lành đi phía sau Bắt lấy tay của mợ châu rồi nói Em hai chớ có làm chuyện quá vận Dẫu gì thì chị cũng là mợ cả Em chỉ là một mợ nhỏ mới vô nhà Ai cho em cái lá gan chạy vào đây lục lọi la hét như vậy chứ Cánh tay mợ lành vô cùng chắc chắn Xiết tới mất cổ tay của mợ châu Đau nhức lên Mợ bị nắm chặt không thể tiếp tục tìm kiếm. Mợ muốn nổi điên. Vì người đàn ông kia, ngay cả khi biết tin mợ có thai, vẫn không tình nguyện trước mợ vào nhà. Vào tới nhà rồi vẫn không nể mặt mợ, mà rời đi ngay trong đêm tân hôn. Bảo mợ sau này còn mặt mũi chi, mà nhìn người khác nữa đây chứ. Mợ biết tới đây tìm chồng là mất mặt. Nhưng dù cho hôm nay mợ có mất mặt đi chăng nữa, thì cũng phải làm lớn chuyện để mợ cả nhà này Chịu má chồng của trách thì mới đặn Trước khi sang đây Mợ đã cho người sang mời bà hội đồng Nên mợ cũng không sợ mợ cả nhờ này Có thể làm gì với mình Bây giờ mợ chỉ cần lôi được cậu hai ngã ra Thì người đàn bà này chắc chắn Sẽ bị phạt ngay Tị hiểm, ganh tị, tranh giành tình cảm Là chuyện cấm kỵ Mà một bà cả không thể làm Ngay khi hai người đương dặn co Mợ cho nhìn thấy bóng người tới Mợ liền liều mạng kêu lên Chị cả ơi em biết sai rồi Chị đừng có nặng tay với em, dẫu gì trong bụng của em cũng có con của cậu cả, chị đánh em sao cũng được nhưng mà chị đừng có làm tổn thương con của cậu mà. Mợ lành nghe tiếng của ta kêu, rõ ràng mợ chị nắm tay của mợ châu lại để mợ ta không đập phá nữa, chứ chưa hề đánh mợ ta một cái nào. Tiếng kêu mềm yếu hèn mọn vang lên, cánh cửa phòng bật mở, cậu hai ngà và bà cả cùng nhau xuất hiện. Mợ lành vừa buông tỏng tay Thì lập tức mợ châu đã lao tới chỗ cậu Sợ hãi Nấp sau lưng cậu Rồi run rảy nói Mình ơi Mình cứu em Cứu em với Em sợ quá Em sợ đêm hôn mình lạnh Nên mới đội gió sang Đưa mình cái áo ấm Nào ngờ Nhưng lúc mình không có ở đây Chỉ cả lại lớn tiếng quở vạt Còn định đánh mắng em nữa chứ Bà hội đồng nghe mợ châu đóng vài ác nhân kể tội trước Thì đoán được một hai Bà nghiến răng nhìn mỡ lành nói Tôi đã dạy mỡ thế nào? Chẳng lẽ chỉ một đêm tân hôn mà mỡ cũng không chịu được Tịch mịch phải kéo thằng hai ngã sang đây hả? Chưa qua ngày thứ hai đã muốn ra tay đánh vợ lẽ con chồng Mỡ còn muốn mặc mũi cái nhà này nữa hay không đây? Mỡ lành bị tình huống này làm cho bất ngờ Mỡ chỉ muốn nói là Cái chi mỡ cũng chưa có làm Cậu cũng không có ở đây từ sớm Chính là người vợ lẽ này Đương làm phiền mợ nghỉ ngơi đó chứ Mời nhỏ giọng phân bua Thưa má Con chưa hề ra tay nặng với em ai Không tin má có thể cho người kiểm tra coi là con tác Hay là con ngắt nhéo làm gì em ấy chưa Là sẽ rõ Bà hội đồng nhìn sang con dâu mới Chỉ thấy con miệng nói kêu là chiếc quần áo tay chân đều lành lặng Tất cả thì bị đối lý Nhưng bà đâu có chịu thua như vậy Bà nói tiếp Dù cho mợ chưa có xuống tay với con nhỏ Cũng có thể do tôi tới sớm quá Nhưng chuyện mở kéo tặng hai ngà đi ngay trong đêm tân hôn thì phải chịu phạt đó đã. Vợ cả tị hiểm cánh tị, mùi đâu, lấy rồi ra cho bà. mở lành trừng mắt nhìn mẹ chồng nhưng không phân trái phải. Có phải thực sự là bà ta vì muốn lập uy trước mặt con dầu mới mà dùng gia pháp với mình hay không? Con mùi định rời đi thì cậu hai ngà đã lên tiếng. Làm gì đấy? Sớm giờ con qua bên phòng làm việc công sổ sách, mắt mới gì phải dùng roi nặng. Như vậy chứ? Sắc mặt bà hội đồng khó coi Khi thế bà đương lên Định quốc 20 roi để trên dưới trong nhà Phải nể cái uy của bà Nhưng chỉ một câu đi cộng số Của cầu hai ngà Khiến cho bà bị nghẹn một bùng nhiệt huyết Nổ ra không được Mà nuốt xuống cũng không xong Nói xong thì cậu kéo mợ châu Từ sau lưng mình ra ngoài Rồi nói Màu đi tới xin lỗi mờ cả Mình nên biết thân biết phận của mình ở đâu Mà đối xử với già trẻ trên dưới trong nhà chứ Ai đợi vợ nhỏ dám nửa đêm nửa hôm, xông vào phòng vợ lớn mà la lối lục lọi. Dù tôi có thực sự sang đây ngủ, thì mình cũng chẳng có cái quyền đó. Xin lỗi mau lên. Mời Châu nghe được cái giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của cậu ngà, thì có chút sợ hãi. Ai ngờ cái người đàn ông bình thường luôn ấm áp, hiền lành và lịch thiệp như cậu. Khi nóng giận lên, thì đáng sợ như vậy chứ. Nhưng cậu đi đâu cũng được. Chỉ cần... Không phải bỏ mặt mợ mà đi sang ngủ với vợ cả là được rồi. Mợ nhích lên từng bước, giả vờ đáng thương che cái bụng. Mới định mở miệng thì mợ lành đã nói trước. Hiểu lầm hết chứ gì, mau dắt chồng em về phòng đi. Mùi cũng đỡ bà về nghỉ đi, hôm nay mợ mệt rồi. Nói xong, mợ quay đầu, đi nhặt cây gối đặt lên giường và đứng ngay cửa chờ tiện khách. Hiện giờ mợ chỉ muốn một mình, mợ chẳng muốn nói chuyện với ai. Bởi vì dù cho vợ lẽ của chồng cuối cùng Cũng chẳng làm chi được mợ Nhưng người ta cũng đã dám náo động Tới tận buồn ngủ của mợ rồi Hôm nay một trận la hét Ngày mai một trận chuỗi rủa Nếu biết trước có ngày này Thì hai năm trước mợ thà gã Cho một kẻ khố rách áo ôm Cũng chẳng về làm vợ của cậu Chuyện hôm nay xảy ra Mợ không giận mợ châu Bởi lẽ thói đời ghen tuông Giành giật của một đám đàn bà Cũng chỉ vì mong muốn có được Một người đàn ông, mợ cũng không giận má chồng, bởi vì người ta không phải chán ghét chi mợ, cũng có phải yêu thương nhiều đối với con dâu mới. Bà ta thương đồng tiền, mà lòng tham của con người cũng chính là thứ khiến cho người ta có thể bất chấp làm bất cứ những chuyện sai quấy. Mợ chỉ thêm buồn cậu ngà, vừa buồn lại vừa thất vọng. Suy cho cùng thì phải chăng, những ấm ức hôm nay mà mợ chịu đều từ sự im lặng của cậu mà ra. Cậu im lặng nạp thiếp, im lặng cùng người ta có con, im lặng để người đàn bà kia chạy tới đây càng quấy với mỡ. Chuyện đã xong xuôi thì mỡ cũng chỉ muốn cho bản thân mình một chút im lặng để suy ngẫm về những thứ đã qua. Người đã đi hết, mờ nhìn một lượt quanh căn phòng rộng lớn, nơi đây từng chỗ từng nơi đều là ký ức của cậu ngà với Mợ Từ những ngày còn xa lạ nhìn nhau bên cửa sổ tới khi tình cảm đã mặn nồng, ưng ái với nhau. Thứ chẳng xé trong mỡ bây giờ là những kỷ niệm của cả hai. mở lành thủy tắt ngọn đèn dầu đã cạn từ dưới đấy. Trước mặt mỡ bây giờ có giờ năm ngón tay lên cũng chẳng thể nhìn thấy gì cả. Lần mò lại phía giường mỡ dùng khăn đè kín lên mặt mình cố để những âm thanh nức nở bạn thân phát ra Sẽ không có bất kỳ một ai nghe thấy Trong khi mỡ lạnh bên này trôn mình trong bóng tối Thì ngay căn phòng tân hôn của cậu Ngà Với mỡ châu Không gian sáng sủa hơn đôi chút Mỡ châu theo sau lưng chồng về phòng Từ đầu tới cuối Sắc mặt của cậu Ngà cứ lạnh như băng Cậu ngồi trên ghế Rót cho mình một chén trà Ánh mắt nhìn tới gương mặt xinh đẹp của mỡ châu Mà bảo Đừng có tưởng tôi không biết Mình đang nghĩ gì Đêm nay mình sang đó la lối đập phá Chỉ có 3 phần vì ghen tu Còn 7 phần kia Mình muốn nhập cái uy của mỡ cả đúng chứ Má tôi chống lưng cho mình Nhưng mình nên nhớ về lâu về dài Cuộc đời mình có tốt đẹp hay không Là do tôi quyết định đó đà Mở Châu nghe cậu Ngà nói như vậy Thì trầm giọng Giọng nói rụt vào trong cổ lắng nghe Thực sự ở thời điểm hiện tại Mở có chút sợ hãi đối với cậu Nga Mỡ làm như vậy cũng muốn dò xét thái độ của cậu đối với mỡ lành bên kia như thế nào. Cậu thương thì mỡ làm khác, còn không thương thì mỡ cũng có cái cách của riêng mỡ. Miễn sao thuận lợi nhất kéo mỡ lành ra khỏi vị trí mỡ cả, thì mỡ đã đạt được thành ý chứ chi. Mợ nhích chân tới, Lý Nhi bảo. Em xin lỗi mình, mai mốt á, em không có làm cái chuyện hề hà trốn rãng như vậy nữa. Cũng bởi vì em mới về, lạ nước lạ cái, nhớ má nhớ chà mà tưởng mình bỏ em sang đó, cho nên em mới tức quá em qua em tìm. Với lại mình cũng biết em đang mang bầu, có chút nóng nảy trong người chứ chi, mình nảy mặt đứa nhỏ, đừng có giận dỗi em nghe mình. Lời nói vô cùng dịu dàng êm tay, nhưng cậu hai ngà vẫn không thể nào ngu giận, không ai biết ngay khi cậu bước bảo thấy gối mền bị sọc tứ tung, rồi nhìn tới mợ lành đang cố sức biện hộ cho chính mình, thì cậu có bao nhiêu cảm giác dặn vật đối với người vợ này. Cậu thương mợ, thương từ lần đầu tiên gặp mợ, nên bằng mọi cách hỏi cưới mợ về nhà, dùng hết thời gian 2 năm để yêu thương và chiều chuồng mợ. Nhưng chỉ có một ngày duy nhất mợ chẳng có nhà, bà hội đồng ức đã rước cô Úc Châu qua làm khách. Lúc tỉnh dậy, cậu đã nằm cùng một giường với người ta. Thậm chí lúc đó cậu đã muốn tự giết chết bản thân Vì sự lo lạ này Rồi một tháng sau Ông trời như đang trêu ngươi với cậu Cô chậu bên kia hoan hỷ báo tình vui Bà hội đồng ớt nói với cậu Một lần duy nhất ấy mà hai người đã đơm hoa kết trái Từ đó cậu luôn sống trong giày vò và dặn vật Cậu rất muốn thành thật nói với mợ Muốn quỳ xuống xin mợ tha thứ Nhưng liệu nói ra rồi Cậu có vĩnh viễn mất đi người vợ này hay không Cậu không dám nói, đành phải thỏa hiệp với má ruột chuyện đón cô Châu vào cửa. Cậu thà để mở hiểu lầm mà dần cậu cả đời, cũng chẳng muốn mở cắt tóc mà đoàn tình với cậu. Dẫu không có một chút ấn tượng chi với chuyện ăn ở với cô Châu, nhưng rành rành hôm đó bao nhiêu người nhìn thấy. Luật pháp đương thời có định, chồng có hành vi tiền dâm hậu thú, vợ cả có thể bỏ chồng. Thường hơn một tháng nay, cậu chỉ dám nhìn mờ từ xa, nhìn ánh mắt đường buồn, Như muốn tách ra làm hai thế giới với cậu Mà tâm trạng của cậu Như chết đi phân nữa Vậy mà người đàn bà này Lại không biết thân biết phận La lối phiền hà tới mở lạnh Cậu không thể tiếp tục im lặng như vậy Nghĩ rồi cậu mới nhìn mờ châu Không mặn không nhạt Nói một câu Nếu mình biết lỗi rồi Thì ráng mà ăn năng sám hối trong sự hợp lẽ thường ở đời Không có chuyện nào chấp nhận vợ nhỏ lớn lướt Trên đầu vợ cả hết Với lại mình bầu bì Tốt nhất đừng có ở chung phòng với tôi Dường đó mình cứ ngủ Tôi sẽ nằm tạm trên chiếc chổng tre chập mắt là được rồi Ờ kịp mình nhưng mà Không nhân gì, gì cả Tôi nói sao thì cứ làm như vậy đi Nếu như mình còn do dự đôi con Thì từ đây về sau tôi sang phòng vợ cả nguyên một tháng đấy Lời nói tới từ miệng của cậu Khiến cho mờ châu im lặng Nhìn bóng lưng của cậu ngà đưa xoay người về phía cái chổng nhỏ Bàn tay của mỡ nắm chặt, cớ sao dụ được người về đây rồi lại chẳng dụ được chuyện chung dưỡng. Nếu còn không chung giường thì biểu mỡ làm sao thực sự có thai đấy. Dù gì, ngày hôm đó Bắc Giang cũng chỉ là một mưu kế do bà hội đồng ớt sắp xếp. Chứ cậu bị đánh ngất rồi thì giữa bọn họ cũng chẳng có chuyện gì với nhau cả. Ngay cả chiếc khăn trắng có lạc hồng kia, cũng là cô tự mang đầu ngón tay cắn rách, trong sự còn ngỗ ngang. Mợ Châu ôm mối lo lắng mà lên giường đi ngủ Dẫu gì chuyện cậu không chịu chung giường với mợ Cũng chỉ có hai người biết Miễn là bên ngoài táy bọn họ chung phòng với nhau Còn chuyện cái thai Không sớm thì mợ cũng sẽ có thai Kéo dài một hai tháng nữa Cũng chẳng có điều gì quan trọng cả Sáng hôm sau Cậu Nga với mợ Châu tới ăn cơm muộn Mợ lành như thường ngày Đi tới bếp coi gia nhân họ bày biện nấu nướng như thế nào Mãi khi bàn cơm đã được dọn cả lên, thì mợ châu mới ra vẻ xoa xoa cái vụn, vẫn còn chưa nhô lên của mình mà đi tới. Sau một đêm tân hôn, khóe mắt của vợ chồng ba người, chẳng có ai là không có vết thâm. Mợ lành vẫn vô cùng lễ phép, thưa gửi bà hội đồng ớt, bà ta cũng đáp trả giống như chuyện đòi phạt roi mợ hôm qua chưa từng xuất hiện. Mợ châu nhìn vô trong mắt thì vô cùng khó chịu. Mợ Châu nhìn bát canh đu đủ xanh hầm xương đã có vị trí chính giữa má chồng và mợ lành Thì giống như không để ý chi Mà đưa chén ra nói Canh đu đủ ngon quá đa Mà cớ chị Chị chỉ để mỗi chỗ chị vậy chứ Em cũng muốn ăn Phiền chị giúp em múc một chén Nói mợ Châu ngây thơ cũng được Hay nói mợ không hiểu chuyện cũng được Chứ ai đời vợ bé mà Không múc cơm hầu vợ cả thì thôi Đằng này lại ngồi đưa chén cho vợ cả Múc vào trước mặt mọi người Mới là chuyện kỳ cục Bà hồi đồng ức biết rõ con dâu nhỏ Đang muốn làm gì Nhưng bà cũng không can dự Thứ nhất, bản thân bà làm má chồng Nếu mở miệng ra bên con dâu cả Sau này khó mà đè ép nó trong gia đình Thứ hai, vì đứa con dâu nhỏ này Chính là thần tài của bà Bà không hơi sức đâu Mà vì một chén canh đu đủ, đủ Lại đi chọc giận nó Nhưng mở lành đời má chồng lên tiếng không thấy Mở mới nói Không được Trùng hợp tay Trong nhà cũng có người không chấp nhận chuyện đó Chính là cậu ngạ Cậu không đợi nghe lý do của mợ lành mà nói tiếp Bà vú con sen đứng mấy người đó chỉ không sai biểu Mà nhất định phải đưa gián sang Để nhờ vợ cả vậy chứ Em đâu có ý gì đâu Nếu như chị cả không động tay giùm em được Thì em sai con xe nó múc Có chị mình có chịu với em chứ Mợ lành nhìn thấy người vợ mới của chồng Lại tiếp tục hớt nước bẩn lên đầu của mình Thì cũng không có tức giận ra mặt, mời chỉ tự tốn nói. Đàn bà mang bầu không được ăn đu đủ xanh. Bộ em không biết chuyện này hay sao, mà em cứ muốn đưa chén sang phía chị thế. Kiên cử mấy tháng đầu quan trọng cỡ nào, nhìn em cứ y như là người chưa mang thai đó đã. Một câu nói vô tình của mợ lành tôi lại khiến cho mợ châu phải tái xanh cả mặt mũi, mợ không giấu vết, liếc sang má chồng. Bà già chết tiệt này, dù cho bà ta biết mình không mang thai thì cũng nên nhắc nhở mình một chút chứ. Cứ ngồi đó y mỉm để bản thân mợ bị nói sóc xỉa ra đây. Mợ cười gượng gạo bảo: "Cha, thì vậy sao? Em lần đầu mang bầu nên không có biết, cũng nhờ chị cả nhắc nhở cho mới hay đó. Chị cũng tài thiệt ha, chưa từng mang bầu mà lại rõ mồn một chuyện kiêng cử này nọ như vậy. Mai mốt sống chung rồi, chị nhớ bảo ban em nhiều nha." Mờ lành lúc này cười tươi đáp Có tài giỏi gì đâu Nhưng vợ cả rồi Sẽ phải có ngày chăm sóc con chồng Biết trước như vậy Chị mới tham khảo người ta một hai Có ngờ đâu Chị học chưa xong Thì em đã có bầu với cậu đó chứ Nói rồi mờ nhìn cả nhà mỉm cười Như không có chuyện gì xảy ra Lòng cậu Nga cứ nặng triểu Từng lời nói cử chỉ Và sự gượng gạo của mờ lành Tất cả đều thu vào ánh mắt của cậu Người cậu thương hai năm trời Có lẽ nào người ta không vui cậu lại không biết Nhưng với sự thông minh của cậu ngạ Chỉ từ chuyện bác canh đu đủ Đã khiến cậu sinh nghi chuyện mợ châu có bầu Nhất định cậu sẽ điều tra chuyện này Người ta có con Sẽ coi đứa con đó như vàng như ngọc mà bảo vệ Huống chi mợ châu xuất thân trong một gia đình giàu có Không lẽ mấy chuyện đơn giản như kiên cử này kia Mà mợ cũng không học được sao chứ Hoặc là cô ta chưa từng có bầu Người chưa mang bầu thì sẽ không quá để tâm tới chuyện kiên cử của đàn bà khi mang thai Mỡ châu âm thầm ăn cơm của chính mình Suốt một buổi không có lên tiếng chi cả Mỡ tức mình, cũng tức mỡ lành Cứ chi hai ba lần liên tục mỡ muốn gây sự với người đàn bà này Thì đều không thành công vậy chứ Ngược lại còn mang mối nguy chỉa về phía mình Đây chính là ăn trộm gà không thành Còn bị mất năm gạo đó đa Nhưng tuy sợ là như thế, mợ châu vẫn không bỏ sự thù ghét xuống trong đôi mắt với mợ lành. Từ nhỏ tới lớn, mợ muốn cái gì đều được cái đó. Riêng chỉ có chuyện của cậu ngạ giống như cái gai đâm vào trong thịt của mợ. Khiến cho hai năm qua, nó mưng mũ đau nhức dữ lắm. Mợ châu mới quy tất cả những tội lỗi đó lên đầu của mợ lành. Bởi vì nếu không tại mợ lành, thì cậu ngạ đã chịu ưng mà cưới mợ châu về làm vợ cả. Đâu có đến nỗi đường đường là con gái của một nhà giàu có tiếng như mợ Mà phải cúi đầu đi làm thiếp cho người ta Nếu không tại mợ lành cứ ra vẻ giận dữ Rồi lạc mềm buộc chặt Thì đêm qua cậu đã vui vẻ mà ôm ấp mợ châu Đâu để cho mợ một mình nằm trên cái trường tân hôn to rộng Mà thiếu ơi ấm kìa đâu chứ Nếu như mợ dùng hành động mà không khích bác được mợ lành Thì mợ sẽ tìm cách khác Mợ muốn làm cho tới khi nào mợ lành tổn thương Đau khổ, chấp nhận rời xa cậu cả thì mới thôi Nghĩ như vậy, mợ liền làm như vậy Sau bữa cơm, mợ than đau bụng, nhức mỏi mà về phòng nghỉ Chủ yếu mợ muốn an tĩnh một mình Để tìm cách khích bác vợ cả của chồng mình Đúng giờ trưa, khi tất cả đều bắt đầu an tĩnh Ánh nắng trôi chàng chiếu xuống dãy hành lang rộng Mợ châu liền một mình đi tới phòng của mợ lạnh Lần này mợ châu không vừa đi vừa lá lối lớn tiếng như hôm qua Mà mợ từ từ khoan thai, cất bước, giống như một nữ chủ nhân thực thụ đương dạo quanh căn nhà của chính mình. Từ xa thì mợ châu nhìn thấy bóng dáng của mợ lạnh đang ngồi hống mắt dưới mái đình, cạnh ao cá. Nơi này phong cảnh quả thực rất tốt. Mợ châu bước tới, không chào hỏi chi, mà bóng gió. cha cứ nghe má nói em học theo chị cả, sống đơn giản, cần kiệm. Chắc má không biết thật ra chị cả còn hưởng thụ hơn bất kỳ người nào trong cái nhà này đó chứ. Trưa nắng ngồi ngay mái đình giữa ao, uống trà ăn bánh, những người tiền muôn bạc vạn cũng chỉ có đến thấy là cùng thôi. Mở lành ngẫn đầu, nhìn người đi tới, ánh nắng chiếu lên bồ bà ba bằng lụa đắt tiện, tinh tế, cùng với những trang sức đắt đỏ của Mợ linh động và vô cùng xinh đẹp. Nếu như ban đầu mợ lành chỉ thấy khó chịu khi phải chung chồng với người đàn bà khác, thì tới thời điểm hiện tại, mợ lại có thêm cảm giác bị làm phiền khi gặp mặt mợ châu. Hai năm sống ở nhà chồng, dù có ít nhiều lần bị má chồng bới móc, làm khó làm dễ, nhưng ít ra cũng đều là những lần mợ tới vào những dịp tụ hợp gia đình như cơm sáng hay nhà có khách khứa gì đó. Còn lại, những khi mợ ở một mình, thì bà hội đồng ức, Chưa từng tự tìm tới chỗ mợ mà gây sự Còn mợ châu thì lại khác Bất kể có mặt người nhà hay lúc mợ ở một mình Thì đều y hệt như một con đĩa Cắn mãi không buông Mà lượng lờ trước mặt mợ nhiều lời Mợ nhớ mí mắt nhìn mợ châu Đứng đứng gần mình mà nói Vợ chồng hai người cũng hạp nhau dữ lắm đó Tới hồi kiếm chị Cũng người trước người sau Chẳng cách nhau mấy vợ Mợ Châu nhìn cái ly trà trên bàn còn chưa uống hết Mợ biết cậu Nga cũng vừa tới đây xong Thì lại cảm thấy hừng hực lửa giận Mà nói Em biết cậu lén em tới đây tìm chị Nên chị hả dạ lắm chứ chị Nhưng mà đêm qua chị biết không Cậu ôm em trong lòng Cậu nói em mà đẻ được cho cậu đứa con trai Thì cái danh mợ cả cậu cũng cho em được đó đã Em thấy như vậy thì cũng hơi kỳ Nhưng mà Tánh ý của cậu quyết như vậy Em biết làm sao được đấy Lỡ có chuyện gì đó thì á Chị đừng có trách móc em Tội nghiệp em nghe chưa Lời nói của mợ châu thực sự Mang hết gươm đau sắc nhận Mà nói ra để cho mợ lành đau lòng Ai mà lại chấp nhận chuyện chồng mình Vì một đứa con vợ bé Mà sẵn sàng đoạn thi Đưa thiếp lên làm cả chứ Mợ lành ý tứ Nhìn tới cái bụng chưa hề nhô lên của mợ châu Rồi vẽ mặt đắc chí của mợ Mà nói Em nói sai rồi đa Chị là vợ cả, cậu sang đây với chị thì làm sao mà phải lén chứ? Với lại thiệt tình là cậu nói với em như vậy luôn sao? Nếu thiệt á, em nhớ phải bảo vệ tốt cái bầu nha, rồi sinh trai sinh gái gì cũng được hết. Nhưng mà em cái gì cũng không sanh, mà một tháng nữa mở ba vào nhà rồi á, tới lúc đó chắc em quýnh quán dữ lắm. Lời hứa của đàn ông mà em cũng tin được sao? Cậu Hai Ngà cũng từng thề thốt với trời với đất này. á Chỉ lấy duy nhất một mình chị thôi đó. Vậy mà em vừa vào cửa, tới nay đã là ngày thứ hai. Mợ Châu Trừng Mát nhìn mợ lạnh. Vừa rồi mợ lành nói là sắp có mợ ba vào cửa. Vậy chẳng lẽ cưới vợ mới chưa trọn ba ngày, cậu Hai Ngà lại muốn nạp thiếp mới nữa sao? Chuyện đoạn thê, lập thiếp, lên làm cả cũng là do mợ ta tự bìa ra để làm cho mợ lạnh khó chịu. Nhưng chuyện mỡ lành vừa nói lại khiến cho mỡ châu còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng mỡ nhất quyết không để lộ bộ mặt thất thận lo lắng của mình bị lộ ra ngoài. Mỡ cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bảo Cậu có cưới thêm bao nhiêu mỡ thì em cũng chẳng có nề hạ chi đâu. Em với chị dẫu gì cũng là người dân khác họ với cậu. Chỉ có máu mũ của cậu mới có thể vững chắc mà giữ chân cậu thôi. Sắp tới mà cậu rước thêm mỡ ba thì trong đèn bên phòng chị Chỉ e là tàn canh thêm phần leo luét đó thôi. Mợ châu nói xong, nhìn thấy vẻ mặt vân đạm phong khinh của mợ lạnh, thì dầm chân bỏ về, trống ngực của mợ châu đập liên hồi, mợ lại thêm một phần ghét bỏ người đàn bà này. Có lẽ theo tính cách của mợ châu mà nói, nếu lần đầu tiên mợ tới phòng đập phá mà mợ lạnh bị oan uổng ăn roi, hoặc như phải ngầm đắng nuốt cây mà cúi đầu múc cơm canh cho mợ, thì có lẽ bây giờ mợ đã dễ chịu hơn với mợ lạnh. Hoặc nếu cậu Ngà ghét bỏ người vợ cả này một chút, thì lòng dạ của Mờ Châu đã không sôi sụp, ý muốn hạ bệ, người đàn bà chung chồng với mình. Mờ Châu chính là kiểu người càng thua, càng oán tháng, càng muốn tìm mọi cách để có thể leo lên đầu người khác cho bằng được. Mờ Châu quay lương bỏ đi, Mờ lành đầy thấy không gian, trở lại vẻ an tĩnh, rộng rãi như ban đầu. Mờ nhớ tới mấy câu nói lúc nãy cậu Nga nói với Mờ rằng Có lẽ vì quá sợ mất mình Nên thời gian qua tôi mới bị Má chắc mũi kéo đi Mình cho tôi một thời gian nữa Tôi sẽ làm sáng tỏ mọi thứ Cuối cùng tôi chỉ muốn nói Tôi chưa từng ngừng thương mình Mình cứ giận tôi cũng được Chờ tới khi tôi vạch mặt được má với cô Châu đi Tôi sẽ mang câu trả lời Chính xác nhất tới cho mình Tới bây giờ tỉnh táo Và thông tỏ tôi mới dám khẳng định rằng Tôi chưa từng làm gì có lỗi với mình cả Mở lành cúi đầu nhìn xuống cái vòng trầm, chính tay cậu đục từng khúc gỗ mà thành. 18 viên tròn, kích cỡ đồng đều, cậu đã phải tranh thủ làm gần cả một tháng. Mở cực mi mắt, chấp nhận cho cậu thấy một cơ hội để rửa sạch chuyện ăn nằm với người khác sau lưng vợ mình. Sau cả tháng khóc than dằn vặt, sau những lần cậu không nể mặt người mới mà lên tiếng cho mở, thì một cơ hội này cũng chính là cơ hội cuối cùng mở lành dành cho đoạn nhân duyên của hai người. Mở đôi tay vuốt ve, chuỗi vòng bằng gỗ Thì thầm nói Em sẽ cùng với mình Đi nốt một đoạn đường Nếu tới cuối, không có chuyện gì thay đổi Mình vẫn không chứng minh được Mình một lòng một dạ với em Chúng tàm vĩnh viễn sẽ tách nhau ra Biết làm sao được đây chứ mình Em thà chịu đói bụng Chứ chẳng chấp nhận Một chén cơm trắng như phải ăn chung với người khác Bao nhiêu bao dùng của em Chỉ đủ tha thứ cho vợ bé của mình Trong những chuyện ôm sòm Mà cô đã làm qua Mở lành nói là làm Ngay đêm hôm đó mở đã nhân lúc cả nhà ăn cơm Thư chuyện muốn cho một người làm mai Một cô gái của tá điện Về làm nhỏ cho cậu Mở đã cười rất tươi Rộng rãi mà nói Thưa bá, hai năm qua Là do con trẻ người non dạ Con chưa thấu được trọng trách khai chi tán điệp Trên vai chồng con nay em hai vào nhà cũng đang mang bầu Chồng con đương lúc trẻ tuổi khí thịnh Nên con nghĩ nên tính chuyện Sông hỷ lâm môn Rước thêm em bà vô cửa Biết đâu em ấy mắn đẻ Thì con của em hai có người chơi chung Ánh mắt của bà Hội Đồng Ước bất ngờ Như thấy sắp rớt ra tới nơi Mới hôm trước khi bà thông báo Cậu Ngà lập phòng nhì Thì vẻ mặt của Mợ lành đã thất vọng Lẫn đau buồn Tới không còn khuyết sắc Vậy cớ chỉ hôm nay chính miệng mỡ lại vui vẻ Nói với bà để mai mối Rước thêm con dâu nhỏ sanh con đẻ cháu cho gia đình này. Ánh mắt bà không tin nổi nhìn sang phía cậu Ngà. Giống như muốn cậu xác định lại, bà không nghe nhầm, cũng muốn thăm dò ý tứ của cậu. Thấy mọi người vẫn đang nhìn mình, cậu Ngà mới nhàn nhạt đáp. Con đã gặp qua cô gái đó, mặt mũi khá đẹp đẽ lại được cái chân chất thật tà, ngó bộ hiền lành đoan trang, nên cứ theo ý của vợ con mà làm như vậy đi. Bà hội đồng ớt lại nhìn sang chỗ của cô Châu. Ánh mắt cô ta không đồng tình Cũng chẳng nguyện ý, chè giấu Nhưng bà cũng mặc kỵ Mời có nói năng chi Chỉ cần cậu hai ngày chịu cưới thêm vợ Biết đâu thực sự có một đứa cháu Nói giỏi tông đường thì lại càng tốt Con dâu nhỏ như cô châu Tuy hơn người ở chỗ lắm tiện Nhưng mà suy cho cùng thì tới thời điểm hiện tại Cũng chưa có được tình thương của con trai bà tiền bà có bao nhiêu Cũng không quan trọng Bằng chuyện hậu tự của gia đình này Bởi vì bà thích tiền Nhưng bà cũng chẳng thiếu tiện. Đem số tiền muôn bạc vạn mà cô châu có được mà so sánh ra thì vẫn không bằng đứa cháu đích tôn mà bản thân bà luôn mong mỏi mấy năm qua. Nhà này chỉ có một mình mời châu là chưa hoàn toàn hiểu về má chồng. Nên mời cứ tưởng chuyện chi bà hội đồng ớt cũng sẽ nể mặt mở hết. Chờ mãi không thấy má chồng hỏi tới ý tước của mình thì mời châu mới đánh liều mà lên tiếng. Ý chồng con với chị cả đã rõ ràng như vậy rồi. Thì má có ưng hay không? Má còn nói nhanh ra, cho nhà con được biết mà dừng lại chứ. Mợ Châu không hỏi bà Hội Đồng Ất có đồng ý hay không, mà chỉ đưa cho bà một lựa chọn. mở muốn bà má chồng chỉ cần dung tiền là có thể nói chuyện này sẽ thuận lợi theo ý của mợ, mà phản đối. Nhưng không, bà ta đã giả vờ như không nghe ra ý tứ của mợ Châu. Lời nói từ tốn nhẹ nhàng hiếm có, nhìn mợ lành mà bảo. con dâu cả tính như vậy á, thì có chi mà má không ứng. Phải ngay trước lúc má nói cưới con châu về, mà mợ cũng thức thời, được như vậy á, thì đâu có cái chuyện khó xử chứ. Bây giờ được như vậy thì má an tâm lắm đó đà. Chờ tính khi nào thì đón con dâu ba vô cửa đây. Mợ lành nhìn gương mặt, nghẹn tới tái xanh của mợ châu, mà trả lời. Cũng chưa có gấp mấy đâu thưa má, con đợi mùa màng gieo lại xong xuôi, Khi đó bên nhà người ta quẩn đãi Con nhỏ cũng bảo dưỡng được đôi chút làm cô dâu xinh đẹp rồi hẳn rước về. Câu chuyện đón mờ ba như vậy là xong xuôi. Không ai cho mờ châu một cơ hội để xen vào. Chuyện về ngày đón dâu giống như một quả tạ, nặng nề đeo vào lòng của mờ châu. Bởi vì mờ thừa biết cậu ngài sẽ chẳng bao giờ vì một đứa con mà bỏ người vợ cả kết tóc xe duyên, đường đường chánh chánh như mờ lành cả. Nhưng chắc chắn Cậu sẽ vì một đứa nhỏ mà thẳng chân đạp một người vợ lẽ không được yêu thương như mợ, vào chỗ không thể trở mình cũng nên. Nước đi này của mợ lành đã đặt mợ châu trước hai chuyện bắt buộc. Trước tiên, mợ buộc phải có đứa nhỏ của chính mình. Tiếp theo mới có thể nghĩ tới chuyện tìm tới nhà mà xử lý đứa mợ ba thân phận thấp hẹn chưa được bước qua cửa kia. Bởi nếu bây giờ ngay lập tức xử lý người đó thì vài bữa sau cũng sẽ có mợ tư. Mỡ năm khác xuất hiện Chỉ khi mỡ mang cái tay giả thành thật rồi Mới vịnh vào đó mà xuống tay Với người vừa chân ướt chân ráo Bước vào cửa mở châu ánh mắt khó chịu Từ khi gã vào đây Chưa có ngày nào mỡ ta Cảm thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ Giống như ngày trước tưởng tượng Một người vợ cả khôn ngoan Không hấp tấp vội vã Lại có một người chồng hết lòng hết dạ Bên vực yêu thương Cứ tưởng bọn họ đang hiểu lầm nhau thì cơ hội của cô càng rộng mở. Nhưng đụng một cái, lại tiếp tục xuất hiện một mợ ba nào đó mà mợ chưa biết tới. Đối phó với mợ cả, dành quyền hành lấy được lòng cậu ngạ, có được đứa con, xử lý mợ ba mới. Mỗi một chuyện đều khiến cho mợ châu thêm phần rối rắm. Trên đường về, con lúa cứ khó hiểu mãi chuyện vì sao mà mợ lành từ dưng lại đòi cưới mợ ba cho cậu ngạ. Chẳng phải mới mấy ngày trước, ngày tân hôn của cậu, Mỡ còn đau lòng Tới thất thần không bước ra cửa hay sao Hay là mỡ đau lòng quá rồi loạn trí con lúa sau một hồi băng quăng Nó mới nhỏ tiếng mà bảo Bộ mỡ tính thực sự Cắt đứt với cậu cả luôn sao hả mỡ Dù sao cậu cũng hết lòng với mỡ Ai cũng nhìn thấy Mà mỡ nở đáy cậu đi xa như vậy chứ Một mợ châu luôn tị hiềm Gây sự khiến cho lòng mỡ Không yên thì thôi đi Cớ chi mỡ muốn rước thêm vợ mới về Cho nhà cửa rối reng Mợ rảy thì con chịu, chứ mợ... Um, mợ ba mà vào nhà rồi á, biết đâu lại có thêm một cái của nợ đó đa. Mợ lạnh nghe con lúa nói thật tình. Thì mợ còn cười trả lời. Em cũng thấy cậu tốt với mợ, thì mợ càng thấy điều đó rõ hơn em chứ. Nhưng nếu như cậu thực sự mắc sai lầm, và người nọ cũng biết an phận thì thôi. Đằng này, trong chuyện mợ châu còn quá nhiều khuất tức, thì mợ không thể... Để cho cậu cố gắng một mình Rửa trong rửa sạch Mỡ giúp cậu một tay Mỡ cũng lại đương giúp chính mình Nhặt lại cái hạnh phúc Đang bị chống tố thách thức đó đà Còn lúa nghe xong Thì nó hiểu ra Nhưng cái duy nhất Nó tiếp thu được Chính là mỡ cả muốn cưới mỡ ba Không phải vì hoàn toàn Muốn lánh xa cậu Như vậy là đủ Mấy ngày này cậu ngạ liên tục đi làm ăn Cậu đi sớm về khuya Là chuyện thường tình Có khi trời sập tối, cậu ăn vội bữa cơm, rồi ngủ luôn ở chỗ đọc sách, làm việc luôn. Ngoài kia tá điện đã bắt đầu cắt góc rạ, ủ giống mà dêu mạ. mà đã lên xanh đồng, theo đúng như lời mợ lành nói, thì cũng đã cần tới ngày rước mợ ba vào cửa. Lòng mợ châu lại nóng như lừa đốt. Ban đầu mợ ta cứ tưởng nhờ bà hội đồng ức lừa gạt cậu ngà chuyện có thai giả. Đợi về chung chăn gối thì chẳng mấy chốc, cây thầy cũng sẽ có thật. Nhưng thoát một cái, gần 20 ngày tới đây, cậu Nga vẫn chưa một lần ở với mợ Vậy biểu mợ làm sao có con được cơ chứ Đứa nhỏ bây giờ vừa để mợ có thể trị hai người vợ của cậu Vừa để cha mợ có thể dựa vào mối quan hệ với cậu Nga mà làm ăn ở trên tỉnh Bà ước chỉ hứa sẽ lấp liếm cho mợ, chuyện cái thai giả để vào cửa Chứ bà ta chưa hề đảm bảo làm sao để mợ có thể xử trí nếu chuyện đổ bể ra Trong lúc đầu óc đang rối sắm đủ đường Thì bên ngoài thằng nhỏ sai vật Đã chạy vào bên trong Nhắn với mợ Thưa mợ Ở nhà lớn Có một bà Phú Kỳnh tới thăm nhà mình Bà hội đồng bảo con chạy vô đây Mời mợ ra để gặp mặt Nghe nói xong Hai mắt của mợ châu sáng lên Tại sao lúc như vậy Mợ lại quên mất chuyện bản thân mình Có một người mẹ lấm mưu nhiều kế Chà má mợ tới đây Thì thật là đúng lúc Nhân tiện bà Phú Kỳnh Có thể bày biểu mợ một hai Mợ nâng bước chân đi nhanh ra ngoài nhà lớn Giống hệt như đương chạy đi Tìm một cổng rơm cứu mạng duy nhất của đời mình Khó khăn lắm Mợ mới kéo được bà Phú ra ngoài sân sau Mà kể chuyện mình đang gặp phải Bà Phú nhíu mày Sợ lên mái tóc đứa con gái cưng trời bảo Chuyện chỉ có như vậy thôi Thì sao phải rối đắm chứ con Đứa nhỏ ba bốn tháng mới lộ bụng Thì con nhân lúc này con xử lý mỡ cả để nắm quyền trước đi. Nếu kịp á, thì cản luôn cái chuyện mỡ ba vào nhà. Còn không á thì đợi nó vào nhà rồi. Cũng tìm cách cho nó không còn chỗ đứng là xong. Người ta chỉ mới tung có vài quả mù. Con đã mất đi phương hướng rồi sao chứ? Nói xong bà Phú Kình từng chút từng chút bày biểu cho Mợ châu. Nào là muốn đối phó với mỡ cả thì phải bắt đầu từ ai. Dùng chiêu thức gì để có thể lật đổ mỡ. Bà còn phân tích rất kỹ. Chỗ dựa duy nhất của mợ lành chính là tình cảm của cậu ngạ. Vậy nếu cho cậu biết mợ hồng hạnh, vượt tường, thì lúc đó mợ khỏi có cơ hội dậy chùa chết chi. Và cuối cùng, trước khi rời đi, bà còn thâm thúy mà nói thêm một câu. Má chưa từng sanh con trai cho cha con, nhưng không có bất kỳ ai trong nhà đấu lại má. Nếu không tính tới chuyện con cái, không tính tới chuyện tình cảm với đàn ông, Thì con cứ nắm tiện, nắm quyền hành mà trói bụt cậu Ngà Cũng là điều tốt Nhưng trước tiên, mợ cả kia tuyệt đối không thể giữ Mợ châu giống như có thiên phố, làm chuyện, khuất tất Mợ chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho mẻ lưới đầu tiên này Chỉ đợi cho cậu Nga trở về thì mợ sẽ lập tức quăng lưới Đây là trận đánh mở màn cho những chuỗi ngày không có cơ hội trở mình Của mợ lạnh Hôm nay cuối cùng thì cậu Nga cũng đã chịu trở về nhà một bữa. Vừa thấy cậu với mợ lành cùng nhau ra khỏi phòng hướng tới chỗ nhà lớn để nói chuyện làm ăn cho bà hội đồng ớt nghe mợ châu chẳng những không tức giận mà còn ra vẻ hiếu thuận mà thưa với má chồng còn nghe má chồng báo chuyện làm ăn thông thuận thì con cũng rất là mừng nhưng mà chồng con bên ngoài cực khổ lo lớn lo nhỏ trên dưới trong nhà đã quá sức. Bạn thân con cũng muốn góp một ít tấm lòng hiếu kính đối với cha má Nghe tới đứa con giàu lắm tiện Muốn đưa bạc cho mình Cương mặt vốn chỉ tươi tắn của bà hội đồng ớc Lại có thêm ba phần hoan hỷ Nhưng mà bà không phải bộc lộ hết Sự vui mừng ra ngoài Mà tỏ ra hiểu chuyện Bảo Bày có lộng là được rồi Chứ bà già này ăn mặc có bao nhiêu Mà cho lắm bạc thất công chứ Thế má chồng đóng vai Một người mẹ hiền tự Mợ châu cũng noi theo sắm vai Một đứa con giàu hiếu thuận Mở tặc lưỡi, nắm lấy bàn tay bạc bà, bóp nhẹ, lại cười bảo Hôm trước cha má con qua có cho con một ít, nói để con có muốn mua cái gì thì mua nhưng mà con về sống với má con đâu có thiếu thốn cái gì đâu 5.000 đồng bạc tuy không lớn bao nhiêu nhưng má cứ nhận đi má muốn tiêu xài gì cũng được hết Bà hội đồng ớt nghe tới con số 5.000 đồng bạc thì xích nữa bật cười thành tiếng vì vui mừng Biết nhà bà Thu tô mỗi mùa ruộng cộng lại hết chỉ có 15.000 bạc. Dù cho mọi chi phí trong nhà, cậu Nga chẳng để bà phải bỏ ra. Nhưng đụng một cái, chiếc hộp dưới gối mình có thêm mấy lượng bàn thì có ai mà trả thích. Huống chi bà hội đồng ớt lại nổi tiếng là một kẻ tham tiện. Bà quay sang chỗ con mùi nói. Mợ hai mày đã nói như vậy, á thì mày đi theo mợ nhận tiền đi. Dẫu chi đó cũng là tấm lòng hiếu thảo. Má sẽ lấy giữ đó phòng khi vợ chồng bay cần Thì má sẽ trả lại Con muội nghe lời bước ra cửa trước Mợ châu rất vui vẻ đi theo sau Khi đi ngang qua chỗ mợ lành Thì mợ châu lại nở một nụ cười rất đắc ý Chưa đầy 15 phút sau Con mùi từ phòng mợ châu hớt ha hớt hải Chạy tới mà hô lên Tiêu rồi bà ơi Tiền, tiền của mợ châu bị người ta trộm hết rồi Bà hội đồng ớt nghe tới tiền bị trộm Liên nhớ tới 5.000 đồng chưa kịp vô tay mình Thì trong bụng đau như thác ruột thắt gan Bà quên mất bộ dáng đường đường đoan trang thường ngày Mà đứng phát dậy Chạy tới chỗ của mợ châu Cậu ngà nhíu mày nhìn chuyện xảy ra Đưa mắt nhìn tới mợ lành Cậu có chút lo lắng hỏi nhỏ Mình vẫn ổn chứ Nhìn ra sự thấp tẩm của chồng vì chính mình Trong lòng mợ có chút an tâm Và ngọt ngào trả lời Đi thôi mình ơi, đi qua coi chỗ em hai á, có chuyện chi quan trọng Trong căn phòng bầy đầy đồ đạc quý giá của mợ châu Hai cái hộp nhỏ dưới gầm giường được mợ kiểm kê đếm lại Bà hội đồng sốt ruột hỏi con dâu Sao rồi con, cuối cùng là bị mất bao nhiêu hả? Sắc mặt mợ châu tái xanh, tự tốn đầy cái hộp Rồi trả lời với bà hội đồng Thưa má, 5.000 bạc Con đã xếp để riêng cho má Với cả hai cái vòng tay vàng con để trong cái hộp bằng gỗ nhỏ Đặt ở trên đầu giường Định bụng con thưa má Má chịu thì con quay về con lấy Bây giờ không cánh mà bay mất Còn hai cái rương này có lụa với trang sức linh tinh Với mấy cây vàng cưới con để sâu dưới gầm giường Bây giờ không mất cái chi hết Bà hội đồng nghe nói xong thì mặt còn xanh hơn cả mợ châu Bà cứ tưởng 5.000 đồng bạc đã lớn lắm chứ Ai ngờ đứa con dâu này Còn cho mình thêm hai cái vòng tay bằng vàng thì có ai mà không tiếc đứt ruột cơ chứ? Bà hồi đồng nhìn xung quanh, ánh mắt sắc lạnh, nghiến răng mà bảo. Sớm giờ có thấy ai lãng vãng ở đây hay không? Nếu không có đứa nào chịu khai ra, bà cho đi lục từng ngóc ngách hết. Bà muốn coi cái quân khốn nạn nào, ngay cả tiền vàng của chủ nhân cũng muốn lấy làm của riêng. Mở cho bề ngoài thì mặt mày tái nhợt vì mất của, nhưng bên trong thì vô cùng sung sướng. Chỉ cần kiếm được cái hộp ngay dưới cầm giường con lúa Con hầu của mợ lạnh thì nó bị mất một lớp da, còn chủ nhân của nó thì bị miệt thị của trách. Chuyện con lúa ăn trộm với lại mợ lạnh chính tay ăn trộm thì có khác gì nhau. Nếu mợ không ra lệnh thì sức mấy mà đứa ở thấp mọn lại dám cầm mấy ngàn mà giấu đi chứ. Mợ lạnh nhìn thấy sắc mặt của má Trọng lại thấy vẻ mặt như nắm chắc phần thắng của mợ châu thì cực mi mắt mà mỉm cười. Lại tới nữa, đúng là người đàn bà này không thể ở yên nổi mấy ngày mà. Mấy gia đình người làm cuối đầu im thiên thiết, không ai mở miệng khai cái chi. Bà hội đồng ức, càng tức giận hơn. Bà bảo, con mùi, mày dẫn mấy đứa gia đình đi lục từng góc phòng cho bà. Phòng con ở lục trước, gia đình lục sau. Bởi có thể vô phòng riêng của mợ lấy đồ, chỉ có mấy con hầu tay chân không sạch sẽ chứ chẳng ai khác. Con mùi thấy bà hội đồng nóng. Nó cũng đi nhanh hơn một chút Nhà hội đồng không có nhiều người làm Có thể được ra vào nhà này Cũng chỉ có bốn phòng thôi Ly trà chưa kịp ngủi Con mùi đã trở lại Nó đưa mắt nhìn tới chỗ mỡ lạnh Rồi lên tiếng báo Thưa bà là chỗ phòng con lúa Con hầu của mỡ cả Có cái hộp y chang như mỡ ai nói Con mùi đưa cái hộp Mở ra Quả thật một sấp tiền giấy Với hai cái vòng tay bằng vàng nặng triểu Bà hội đồng ức cầm lấy cái hộp đặt lên bạn biểu con muội trói con lúa vô không hề n để mặt mũi mờ lạnh đạp con nhỏ té lăn ra đất mở lành bất chấp có bao nhiêu người ở đây tiến tới đỡ con lúa đứng dậy mà nhìn khóe miệng con lúa sưng tím chắc trước khi tới đây nó đã bị vã không ít mời thì thầm nói nhỏ vào tay của nó emrá chịu nha mọi chuyện đã có cầu mờ rồi M mời Châu thấyợ lành đích thân Đỡ con hầu đứng dậy thì cười khẩy Một con ở không biết trung thực Mà cũng được lòng chị cả quá đấy Không biết nên nói chị đây nhân tự đức độ Hay nói chị đây Đang thương xót cho đồng bọn đó chứ Trước những lời khích bác của Mờ Châu Mờ lành không giận mà chỉ bình tĩnh nhìn tới cái hộp trên bàn Rồi bảo Em hài nói ẩu đã quá đấy Đâu phải cứ tìm thấy được Trong phòng con lúa Thì chính là con nhỏ ăn trộm chứ Với lại em vừa mở miệng ra đã nói chị suối dục con nhỏ trộm đồ, hạch sách vợ cả của chồng như vậy là quá phận thiếp bé đó em biết không? Mợ lành mở miệng không hề nể nang, né tránh hay giữ mặt mùi chi cho mợ châu. Người ta nói quá tam ba bận, còn mợ châu thì đã kiếm chuyện với mợ rất nhiều lần. Tới nay đã làm tới mức động tay động chân với con hầu của mợ. Nếu mợ vẫn còn nhân nhượng thì người tiếp theo bị xuống tay là chính bản thân. Mợ không đợi bà hội đồng hay mợ châu kịp nói cái gì Mợ nhìn một đứa say vặt ở bên ngoài Gọi vào Thằng tí Con chạy ra bưng cho mợ bột thao nước lạnh Thằng nhỏ rất nhanh Bưng thao nước chạy vô nhà Mợ chính tay Đón lấy và đặt ngay trước mặt mợ châu Em cầm ba cái hộp Bỏ vô thao nước giúp chị thử coi Trắng đen sẽ rõ ràng chứ chị Mợ châu bán tín bán nghị Nhìn sang bà hội đồng Rồi buộc phải làm theo Mờ cũng không tin một thao nước mưa có thể giúp con lúa thoát tội. Cái hộp bỏ vào một lúc chẳng thấy chị khác lạ. Lúc này mờ châu không nói, nhường chỗ cho bà hội đồng, nói chuyện với mờ lành. Bà ta bảo, vậy là hết chối nha. Cái vỏ hộp bỏ vào trong thao nước nãy giờ vẫn y mỉm Nó không mọc miệng ra mà giải oan cho con lúa được đâu. Tao bác nó lên quan Tao xử nó ở tù vì cái tội trộn tiền của chủ nhân. Mờ lành chỉ chờ có một câu này của má chồng. Mờ nói, má cũng thấy, bỏ cái hộp vào thâu nước nãy giờ, không có cái chi khác thường, thì chính là con lúa chưa từng chạm tay vào cái hộp này. Cả cái nhà bếp, ai cũng biết, lóng rậy, sớm nào con cũng biểu con lúa đi cơm bóng đèn, lau bụi châm dầu cho cả nhà, đem dầu cặn cho cả gia đình nhóm lửa, tới giờ bàn tay con nhỏ vẫn còn dính vào vít nhôm nhớp, vậy cớ chi mới thoát một cái, nó có thể lấy cái hộp tuyền. Mà không dính lấy một vệt nào trên đó chứ Thâu nước vẫn còn đó Má cứ nhìn kỹ coi Bà hội đồng nghe như vậy Thì một lần nữa Nhìn kỹ vô cái mặt nước Quả thật là trong suốt không có một ván dầu nào nổi lên Mở châu trừng mắt Không phục Cớ chỉ giữa đường Lại xuất hiện cái chuyện dầu nhớt ở đây cơ chứ Mở cái cùng Quyết bắt tội cho bằng được con lúa Rồi bảo Biết đầu bản thân đó Biết tay dính dầu Nên lấy áo bọc lại cũng nên Em biết chị thương nó, nhưng cũng đừng có bao che như vậy chứ chị cả. Mở lành gật đầu như chấp nhận lời nói của Mợ châu là hợp lý. Mở quay sang mà hỏi bà hồi đồng. Không biết lúc nãy, má có ngó qua ở bên trong, có những gì không hả má? Còn con mùi nữa, lúc con tới phòng con lúa, con có nhìn thấy bên trong có bao nhiêu thứ hay không? Hay là con trực tiếp mang về luôn? Cả bà hồi đồng cùng với con muội đều trả lời giống nhau. Bên trong có một sắp tiền giấy, hai cái vòng vàng. Mở nghe câu trả lời đó xong, tiến tới lấy sắp tiền với cái vòng bỏ tóm vào trong thâu nước. Vẫn sạch sẽ, không có cái chi là váng dầu nổi lên cả. Con Bùi đó đi tìm đồ, cũng phải mở ra coi trong đó có gì chứ. Má thấy đồ đem về, cũng đã ngót qua bên trong có gì. Vậy không lẽ con lúa nó trộn được một mớ tài sản lớn như vậy, mà nó chẳng thiết tha cầm lên xem có hay sao chứ. Mai này em hai có muốn đổ lỗi cho ai Thì cũng phải để ý một chút nghe chưa Kẻo suy nghĩ chưa tới Lại lộ sơ hở ra đó nói rồi mờ lành đi tới Tháo giấy trói cho con lúa Rồi biểu nó quay về phòng nằm nghỉ Bà hội đồng biết mình Vậy mà bị con dâu nhỏ lợi dụng Thì hương hực cơn tức trong lòng ngực dâng lên Bà ta đứng dậy đình bó về phòng Thì cậu ngà đã lên tiếng Khoan đã má Sẵn dịp thì má nán lại một chút Con có chuyện cần bạn Bà hội đồng hoang mang Ngồi lại Mợ Châu tự dưng có dự cảm xấu Mợ thấy bên ngoài có một người đàn ông Với một người đàn bà đi vào Nhìn không giống như người xứ này cho lắm Mợ mới bán tiếng bán nghi hỏi Chứ ai về hả mình Sao có khách mà không mời khách vào phòng Kéo tới chỗ em làm gì chứ Cậu Nga nhìn mợ Châu Ánh mắt không có một chút dịu dàng Tình cảm như nhìn mờ lạnh Cậu bảo Hơn hai tháng trước Đùng một cái má ập vào phòng của con rồi bắt con. Ăn nằm với cô châu má còn nhớ chứ. Rồi không lâu sau đó, má báo là cổ mang tay. Biểu con nhất định phải chịu trách nhiệm, rước cổ vào nhà. Phải để má dùng mọi cách ép buộc vợ chồng con, chấp nhận. Chứ không để thời gian cho con đủ bình tĩnh để hiểu rõ ngọn ngành. Má lấy cớ sự, sợ mất cháu. Con thì sợ má nói thật với lạnh Thì con mất vợ, con rành phải chấp nhận. Cái danh phụ bạc cưới vợ theo ý má Chắc má cũng chưa có quyền Cậu nói tới đây Cả bà hội đồng cũng bắt đầu cảm giác Sắp có chuyện chi xấu xảy ra Bà ta bảo Má lo nghĩ cho con đủ đường Lo nghĩ cho hậu tựa của cái nhà này Thì có gì mà sai chứ Cậu Nga nhìn má của mình Trong ánh mắt của cậu Không giấu được cảm xúc thất vọng Cậu nhìn người đàn ông vừa tới Cậu bảo Nhờ anh tả tới khám cho mợ hai nhà này một chút, coi mợ với cái bậu có khỏe hay không. Sắc mặt của mợ châu tái xanh tái mét, tới đây thì mợ cũng hiểu chuyện cậu Ngà muốn nói với bà hội đồng, là chuyện chi. Mợ vô thức lùi lại phía sau, nhưng ánh mắt cậu Ngà quá đáng sợ. Tâm mợ buông tỏng xuống, hết, hết thật sự, nếu cậu nhìn ra mợ không có bậu, thì mợ biết giải thích sao đây chứ. A tả là một người thầy thuốc gốc hoa. Vô cùng nổi tiếng ở Sài Thành Cậu Nga đích thân rước về Vừa để chắc chắn không trách lầm Mợ Châu Vừa để Mợ Châu không thể quen biết Mà lôi kéo thầy Lan Tiếp tục nói dối cậu Sau một hồi bắt mạch làm đủ mọi động tác Thì A Tạ mới lắc đầu Nói với cậu Nga cha chả Mợ hai làm gì có bầu chứ Một chút cảm giác trơn trượt trong mạch Cũng không có đứa nhỏ đâu ra Cậu hai lại một mực chở tôi từ xài thành về đây Làm cái chuyện tầm phao lúng như vậy chứ Những gì cậu hai cần nghe cũng chỉ có như thế Cậu nhìn sang mợ lành Kính đáo, nhảy mắt vui sướng Cậu quay lại chỗ mợ châu Lành giọng bảo Cô báo có thai Cô sợ miệng đời mỉa mai cháu đích tôm nhà này Là con hoang này nọ Mới sống chết muốn cưới gấp Bây giờ đứa nhỏ không có Cô muốn giải thích sao đấy Má, má thấy đó Không phải cô ấy có con Má tính sự trí như thế nào Sao cái chuyện tày trời này Mà con giấu má hả châu Nhưng cũng vì con nhỏ thương con quá Tới thân còn trao hết cho con Con thì dụ dự không có chịu cưới Cho nên Con nhỏ không biết phải gã cho ai Con để nó khờ dạy Cho con hết cái ngạn vạn Con đừng có hụt hạt với nó tội nghiệp Cậu ngài nhìn má ruột của mình Tới giờ này Vẫn còn chấp mê chấp ngộ Nhắm mắt bên vực cô gái mưa mô như mở châu Thì cảm thấy lành lòng Sự ích kỷ của bà quá lớn Lớn hơn cả chuyện hạnh phúc Cả đời của con trai mình Cậu quyết không vì bà mà chấp nhận chuyện này Cậu bảo Đây là bà đỡ của một nhà bảo Sinh lớn trên Sài Gòn Nếu may mắn bà ấy nghiệm ra cô châu đây Vẫn còn trinh trắng Thì má đừng có trách còn thẳng tay xử lý Ánh mắt hoàng màng của bà hội đồng ức Nhìn sang mở châu như muốn hỏi Không lẽ cưới về hơn 20 ngày nay Mà người đàn bà này vẫn vô dụng tới mức Chưa bò lên được giường của con trai bà Nhưng mà vẻ bất lực của mợ châu Chính là câu trả lời chân thật nhất Bà đỡ kia ra ngoài Trên vài vẫn còn đeo một hộp đồ lớn Vừa lau tay vừa bảo Chưa hề phá thân Mở hai nhà này vẫn còn là sữ nữ đó đa Cậu hai ngà lập tức đưa mỗi người một sắp tiền dậy Cho xe hơi chở họ về lại Sài Thành ngay trong ngày Mọi chuyện diễn ra tới mức này Mỗi một hành động của mợ châu Vừa qua may mắn đã đi đúng Với sắp xếp của vợ chồng mợ lạnh Mợ lành nhìn cậu Trong ánh mắt lại sáng lên một tia hy vọng Cũng tin tưởng Mợ nhìn mợ châu nước mắt lưng trọng Như không chè giấu được sự thù hận Với chính mình thì bảo Em tức lắm có đúng không Đáng ra bữa nay em vu oan cho con lúa Đập con nhỏ một trận Rồi đem bỏ tù nó Bên cạnh chị sẽ không còn người tin cậy Tiếp theo đó em sẽ xuống tay với chị Mà chẳng có ai cản đường cản lối chứ chị Em khiến con lúa mang tội trộm bạc Nhưng phải chính là bạc em định cho má Mới khiến má tức giận Ghét lây luôn tới chị Em muốn chặt hết đường sống của chị Để khi đó Chỉ cần em vu oan cho chị không trung trinh Khiến cậu hết thương chị rồi Em có thể thoải mái tung hành trong nhà này Em không ngờ mọi sự diễn ra như vậy Đúng chứ Mợ lạnh nói với mợ châu rồi lại hướng về bà hồi đồng ớt mà bảo Cậu biết má tiếc em hai nhưng không lẽ má muốn con trai mình cứ phải sống cảnh đồng sàng dị mộng với người đàn bà không có tình cảm sao Em ai thương chồng con nhưng mà vợ chồng con thương nhau nếu mới đồng lòng vạch rõ mọi sự hôm nay đó chứ Em hai sợ em ba vô cửa càng gấp rút muốn trự khử con đi càng gấp muốn đứng vững vàng thì mới có sơ sót Đúng không má Bà hội đồng Nhìn đứa con dâu Bà không mấy coi trọng này Tự dưng trong tâm có chút xấu hổ Cậu ngà không để cho bà có cơ hội Quỡ trách vợ mình Cậu đứng dậy bảo con cho má 3 tháng để suy nghĩ Xem mình cần gì và quyết định như thế nào Một là má quy nhũ cũng được năn nỉ cũng được Đưa cô châu về bên nhà Cô còn toàn vẹn Còn có thể có được người toàn tâm toàn ý yêu thương Hai, má cùng với cô ấy lợi dụng lẫn nhau, người lấy tiền, người ôm lấy một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực mà sống tới cuối đời này đi. Nhưng con nhắc cho má nhớ, nếu má chọn cách thứ hai, thì trước khi má mất con sẽ không bước chân về cái nhà này một lần nữa. Con cũng có cuộc đời, má đừng có tính toán lên cuộc đời của con như vậy. Nói rồi cậu nắm tay mở lành đi ra ngoài, sửa soạn đồ đạc, đem con lúa, lên xài thành để sinh sống, ngay trong ngày hôm đó. Khi ngồi trên xe, ánh mắt cậu rất buồn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay mợ Nếu sau đẩy má thay đổi, mình có chấp nhận cùng tôi về phụng dưỡng má không? Má tôi làm quấy, mình có giận má không? mời lành vỗ vỗ tay cậu ngạ. Lời nói nhẹ nhàng êm ái phát ra như an ngủi cậu. Em sẽ về, miễn nơi nào có mình là em sẽ về. Sống trên Sài thành, mọi thứ vô cùng vui vẻ và tốt đẹp với cậu mợ Thì thoảng, người đưa thư vẫn sẽ khăn gói, mang tận tay thư nhà của bà lên tới trên này. Mỗi khi như vậy thì cậu đều hỏi một câu. Cô châu đó, hiện tại đứng ở đâu? Nếu người ta trả lời mợ châu vẫn còn ở nhà, cậu sẽ không nhận thư rồi đuổi về. Cậu thương bà hội đồng bởi vì tình mẫu tử là thứ chi đó rất mạnh mẽ. Nhưng cậu còn trách nhiệm với người vợ tào khang là mợ lạnh Cậu không muốn bản thân mình nhân nhượng má quá mất. Lại khiến tình cảm vợ chồng đi vào bế tắc Chỉ cần mở Châu được bà sắp xếp ổn thỏa Ngày đó cậu sẽ trở về Tháng này đã là tháng thứ năm Cậu mở lên Sài Thành Lần này cậu vẫn hỏi Người đưa thơ một câu y chang Nhưng lần này người đó Lại có câu trả lời khác Dạ thưa cậu, mở Châu À không, cô Châu đã rời đi sáng nay Bà hội đồng đích tân đưa cổ về Bên nhà má ruột Bà cũng trả lời hết số hồi mô mà cô Châu Tuần đêm qua nhà mình, bà biểu tôi lập tức chạy lên báo cậu, để cậu về với bà đó đã. trải qua biết bao nhiêu biến cố, thử thách, cuối cùng cậu Nga và Mờ Lành đã có thể hạnh phúc bên nhau. Sông có cạn, núi có mòn, thì tình yêu của cậu Nga dành cho Mờ vẫn không thay đổi. Dù cho xã hội xưa còn nhiều tục lệ phong kiến, nhưng cậu vẫn giữ vững lòng chung thủy sắc son của mình. Nhờ có sự xuất hiện của Mợ Châu, Mợ lành mới có thể thấu hiểu được hết tình yêu mà cậu Ngà dành cho mình. Điều cậu sợ nhất trên đời này là mợ lành cắt tóc đoạn tuyệt với cậu. Thà để cậu chết đi, còn mang tiếng sống còn hơn là nhìn mợ như vậy. Khoảng thời gian về sau, mợ vẫn theo cậu Nga về nhà mẹ chồng. Dù bà đã tương đối xử không tốt với mợ, từng vì đồng tiền mà muốn chia rẽ đôi uyên ương, thì mợ lành vẫn cứ tiếp tục tha thứ, Và làm một nàng dâu thảo Dù không nói ra Nhưng ai cũng thấy trong đôi mắt của bà hội đồng ức Luôn nhìn con dâu Với sự ân hận, chua xót Hơn một năm sau Cuối cùng thì mợ lành Cũng đã sinh được một bé trai khấu khỉnh Cậu Nga làm ăn Ngày một phát đạt Bao nhiêu bóng hồng vây quanh Thậm chí nhiều nhà còn không thấy xấu hổ Mà tới xin cậu cho con mình làm lẽ Nhưng cậu Nga đã thề Với lòng mình rằng Đời này kiếp này, cậu chỉ có một người vợ duy nhất là mợ lành Cuộc đời nhiều biến động và thử thách Chỉ cần tin tưởng nhau, cho nhau cơ hội Thì mọi chuyện đều có thể vượt qua Người hiền lành trời cao luôn che chở Kẻ tội độ, chắc chắn, quả báo, tẩy gan Một thời gian dài không nghe tin tức gì của mợ châu Từng làm mưa làm gió năm ấy Cho đến một hôm, mợ lành và cậu ngà đang đi vô ngoạn Thì gặp cảnh xôn sao Người con gái non vẫn còn trẻ lắm Quần la áo lụa Nhưng bị xé rách lỡm chởm Tóc sối bù sụ Đang bị mấy người đàn bà khác hùa nhau mà đánh Cái dòng thứ lăn loạn Trắc nết mà dám quyến rũ chồng bà sao Mày mơ làm bé nhà bà sao Tao đánh cho bầm mặt ra Vừa nói bà ta vừa tác bồn bốp Vào mặt của người con gái ấy Mất một lúc lâu sau Mờ lành mới nhận ra là mờ châu Hóa ra, cô ta tặng tiệu với ông quan lớn, mong làm vợ bé nhà người ta. Nhưng bà vợ thì quá hung hăng và cao tay, đã dạy dỗ cô ta một bài học thích đáng. Cậu Nga nắm chặt lấy tay mở lạnh họ lắc đầu, dắt nhau rời đi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Chồng Cưới Vợ Mới được viết bởi tác giả Trúc Linh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.